Đi một ngày đang học một sàng khôn. Võ học thiên hạ bao là như biển cả. Người nào thiếu lịch duyệt thì khó mở bồn tẩu giang hồ được. Hoàng Minh vẫn chưa buồn tha vấn đề trước. Gã hỏi. À, này, hiện đệ. Tiểu huynh vẫn thủy chung. Tin lời hiện đệ đã uống một thứ thiên tài địa bảo. Hoặc là chân phẩm gì đấy. Nếu không thì chẳng tay nào giữ được sinh cơ tồn tại. Để chết đi mà sống lại được. Từ Văn lắc đầu đáp. Đại ca, tiểu đại không giấu đại ca đâu. Ờ, thật tình là chẳng hiểu vì nguyên nhân gì. Bất thình lình, một thanh âm trong trẻo lọt vào tai, nhưng mà rất lạnh lùng nói. Ngươi không hiểu thì để ta nói cho mà nghe. Từ Văn kinh hãi giận nảy mình lên, nhưng thương thế của mình chưa khỏi, nguyên khí chưa hồi phục. Chàng vừa bắn người lên thì đầu nhức mắt hoa, lão đảo muốn té. Bất giác la lên một tiếng Hoàng Minh cất tiếng hỏi Các hạ lờ cao nhân phương nào? Từ văn nghe thanh âm đã biết ngay người mới đến là ai rồi Lập tức bầu nhiệt huyết sôi lên sùng sục Nhưng chàng hiểu rằng Bây giờ chàng không thể cùng người đồng thủ được Đành miễn cưỡng, dăn mối oán hờn hỏi Tôn giá biết thế nào? Luồng gió thổi tà áo bay lạch phạch Rồi một bóng người xuất hiện, đối phương rõ ràng là vân trùng tiên tử. Hoàng Minh cũng hít một luồng khí lạnh. Vân trùng tiên tử với dung nhan làm say đóng lòng người, mặt mụ không lộ vẻ một chút sát khí nào. Mụ bình tĩnh đáp. Từ văn, trong người người có máu của thiên Đại ma Cường. Từ văn kinh hãi hỏi lại, trong mình tai hạ có máu của thiên Đại ma cờ. Đúng vậy Là sao? Tài hạ không hiểu Vân Trung tiên tử đáp Dĩ nhiên là người không hiểu Lần đầu tiên Người bị người hạ sát Sắp chết đến nơi Thì thiên đại ma cơ đã muốn cứu mạng của người Nên là đã không tiếc Lấy máu huyết của bản thân của thị Để vãn hồi sinh cơ cho người Từ văn dương cặp mắt tròn xe Tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc Chàng run lên hỏi sau máu huyết của nàng có thể cứu được người ử đúng vậy vì thị đã uống thạch long huyết tương trong huyết tương của nàng có chứa chất chân bảo tuyệt thế và có thể giữ cho sinh cơ khỏi tuyệt diệt đó là nguyên nhân khiến cho người dù là gặp sát thủ cũng không bị chết hoàng minh cùng từ văn đồng thời bật tiếng la hoàng đây thật là một dị sự chưa từng nghe thấy bao giờ Mối cảm tình của tử văn cảm thấy có phần khó nghĩ Vì thế là thiên Đại ma cơ Đối với chàng Đã có ân nặng tẩy non Tình sâu tựa biển Mối ân tình này Thật là không bút nào tả xiết Và bất cứ sự đền đáp nào Cũng không đủ trả nợ trong muôn một Có điều đáng quý hơn nữa Là Thủy Trung Nàng tuyệt không nhắc tới vụ này với chàng Nếu nàng nói ra Thì giữa hai người không khỏi phát sinh mối ngượng ngùng và mối tình cảm cũng bị suy giảm. nàng nhắc gì tới là hoàn toàn làm cho chàng có điều kiện thuận lợi. đồng thời sự kín đáo của nàng càng khiến cho người ta kính phục. thiên đài ma cơ vẻ bề ngoài dường như là một cô gái dầm đáng, mà trong lòng của nàng lại có mối thành cao tuyệt đại. nếu chỉ lấy bề ngoài mà đo lường lòng dạ của con người mà không xem xét sâu vào tâm địa thì thật là lầm to. Ngay từ lúc này, hình bóng của thiên đài ma cờ đã hoàn toàn chiếm lấy tâm hồn của tử văn. Nhưng mà chàng chưa hiểu cặn kẽ, liền hỏi văn. Tại sao tôn giá lại biết được? Vân Trung tiên tử mỉm cười đáp. bản tiên tử vô tình đã nghe được thị nói chuyện với sư phụ là tam chỉ mỗ mỗ như vậy. Tử văn bật lên tiếng ngùa. Vân Trung tiên tử nói tiếp. Tử văn. Ta thường cho người một trường, chẳng qua là để tiết hận. Ta đã biết rõ, người không chết, và ta cũng không muốn giết người. Nếu ta tiêu hủy xác của người, thì dù cho chất thạch lòng huyết tương có huyền diệu đến đầu, cũng chẳng thể nào vãn hồi sinh cơ cho người được. Từ văn nghiến rằng nói, Tôn giá đã có lòng hậu tứ, tại hạ không dám quyền. Bây giờ, tôn giá muốn hạ thủ cũng hẳn còn kịp đấy. Vân Trung tiên tử nghiêm nghị nói. Bản tòa đã nói, lờ không giết người, nhưng qua bữa này thì không thế nữa. Tôn giá không hối hận nử. Bản tòa chẳng bao giờ hối hận. Tài hạ mà không chết, thì cái đầu của tôn giá khó lòng giữ được trên cổ. Chỉ cầu sao người làm được như vậy. Từ văn lại hỏi. Tôn giá tới đây không có điều gì khác để mà chỉ giáo nữ. Có chứ? Xin tôn giá cho nghe. Bạn tòa gửi lời nhắn đến từ anh phòng, bảo y ra mặt để giải quyết món nợ máu ngày trước. Nếu quả như là gia phụ chưa chết, dĩ nhiên sẽ có chuyện đấy. Xong gặp trường hợp mà người đã quá cố, thì tệ hạ xin được tiếp thụ. Vân Trung tiên tử máy máy cầm môi anh đào, dường như có điều gì đó muốn nói. Nhưng mà mụ lại thôi không mở miệng, lướt người đi như là quỷ mị mất hút. Hoàng Minh kích động nói, thần pháp này thật là tuyệt thế vô sòng. Từ văn không nói gì, trong lòng của chàng mãi nghĩ đến thiên đài ma cờ Chàng tự hứa thầm trong bụng, sau khi đền ơn trả oán xong, rồi tao quyết cùng nàng giữ mối trung tình chọn đời chọn kiếp. Để báo đáp con người hồng nhan chi kỳ. Nhưng chàng chợt nhớ tới tưởng Minh Châu. Chàng tự nghĩ. Cha con họ tưởng đối với mình ân tình trọng đại. Chuyến này tưởng thế thúc đến quỷ hộ ở Trung Nam. Để kiếm hào quả. Đặng giải tán độc công cho mình. Tuy nói là vì mình. Thật ra là vì việc trung thần của tưởng Minh Châu mới đúng. Vạn nhất mà tưởng thế thúc đi chuyến này mà xảy ra việc bất chắc. Thì cả tình lẫn lý. Mình hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi mình an bài tưởng Minh Châu cách nào đây? Nếu mình thu nạp cả hai cô, thì đầu tiên là tưởng Minh Châu chưa chắc cô đã ưng thuận. Còn đối với thiên đài mờ cờ, sẽ không thuần nhất cũng là tiết mạn nàng. Tình yêu đã không chân chính thì làm gì có hạnh phúc? Năm thề bảy thiếp là sự thường có ở đời, nhưng ở địa vị người hào kiệt thật khó bề giải quyết. Từ Văn cảm thấy việc đi quỷ hồ không thể trì hoãn được nữa. Nếu mà ở chàng tìm thấy tưởng thế thúc bình yên vô sự, chàng mong lão sẽ có thể tất nỗi đau khổ của chàng mà thu hồi ý định. Chàng ủy ỏi hỏi Hoàng Minh: Đại ca, tiểu đệ muốn đi quỷ hồ ngay tức khắc, có nên hay chẳng? Hoàng Minh ngần ngừ đáp: Hiển đệ, tiểu huynh không thể đi cùng với hiển đệ được. Hoàng Minh nói câu này khiến tử văn rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng lòng riêng của chàng lại mừng thầm. Và thực tình, chàng không muốn để Hoàng Minh đi theo. Vì chàng cảm thấy có chuyện không nên để người ngoài rúng mũi vào. Mình phải tự giải quyết lấy. Chàng liền hỏi. Tại sao vậy? Hiện tiểu huỳnh có việc gấp phải làm ngay. Việc gấp ư? Đúng vậy. Đây là nghiêm lệnh. Lúc mà giả sử lầm bệnh, lão già đã dặn, lúc nào gặp thời cơ là phải hành động. Bây giờ, thời cơ đã đến, tiểu huynh không thể bỏ lỡ. Từ văn muốn hỏi Hoàng Minh xem việc gì, nhưng chàng lại nghĩ đến, nếu mình hỏi ra, tất là khiến cho gã có chỗ khó nghĩ. Nếu quả là việc công, thì mình chẳng cần hỏi, gã cũng sẽ nói ra rồi. Chàng gật đầu nói. Vậy tiểu đệ đi một mình cũng được. Hiện đệ, nếu ở giữa đường mà hiện đệ nghe được tin tức gì của giả sử, thì bất tất phải đi tìm tưởng ý dần nữa. Tư văn nghi ngờ hỏi, Tại sao vậy? Hoàng Minh ngẩn nghề ra một chút, rồi đáp, Giả sư sẽ nói nguyên nhân cho hiện đệ hay. Nếu có tin tức về giả sử, thì hiện đệ chỉ cần tìm được lão nhân già là đủ rồi. Từ văn ngẩn ngơ chẳng hiểu chi hết. Chàng tự hỏi. Hoàng Minh nói vậy là có ý gì? Tại sao được tin tức về diệu thù tiên sinh lại bỏ việc đi kiếm tưởng thế thúc? Mục đích của mình là phải tìm cho ra tưởng thế thúc lạc lõng ở nơi đâu, có được an toàn hay không? Chuyện này thật là khó hiểu. Hoàng Minh bao giờ thường hay giữ câu chuyện thần bí, khiến cho từ văn lắm lúc phải bực mình. Nhưng chàng chẳng biết làm thế nào. Nên là chàng hàm hồ đáp. Được rồi, tiểu đệ xin ghi nhớ. Tiểu huynh còn một phong cẩm nàng này nữa. Từ văn bật cười ngắt lời. cẩm nang ư phải chăng đại ca muốn bắt trước gia cát võ hầu? Gia cát võ hầu ngày trước đều bình khiển tướng, nhiều lần dùng đến cẩm nang diệu kế. Hoàng Minh cũng cười theo, rồi đưa phong thư dán rất là kỹ, trịnh trọng nói. Ờ, hiện đệ. Vụ này trọng yếu vô cùng. Khi nào hiền đệ gặp việc nghi nàn, không thể nào giải quyết được. Thì hãy mở ra coi. Thế nếu không gặp việc nghi nàn thì sao? hiện đệ, đốt cẩm nàng này đi. từ văn hỏi, không được mở ra coi ử. Hoàng Minh nghiêm sắc mặt nói, đừng coi là hay hơn hết. À, được rồi, tiểu đệ xin cất kỹ. đoạn rồi hai người từ biệt hoàng minh đi rồi tư văn biết chắc vân trung tiên tử không tập kích hạ thủ giết mình nữa chàng phóng tầm ngồi nguyên chỗ cũ để mà điều dưỡng thường thế chỉ trong khoảnh khắc công lực hồi phục như cũ chàng lập tức đứng dậy nhằm hướng tây trực chỉ kể ra bây giờ chàng có thể vào miếu để kiếm vân trung tiên tử rửa hận nhưng người ta đã không nhân lúc mình gặp nguy cơ mà hạ thủ Thì bất cứ thì oán gì, chàng cũng bỏ qua bữa này và cương quyết ra đi. Đó cũng là lòng dạ anh hùng khác với người thường. Một hôm tử văn đi tới trần núi Trung Nam, chàng hỏi khắp sơn dân mà chẳng một ai hiểu quỷ hồ ở đâu. Nhưng chàng vẫn tin lời Hoàng Minh nhất định không sai. Có điều quỷ hồ là một địa điểm nào đó mà người võ lâm gọi khác đi. Danh từ này chỉ lưu trong nhân vật võ lầm Thì người sơn dân sẽ chẳng thể nào hiểu được Vì trường hợp bắt buộc tử văn phải chuẩn bị lương khổ Để đi hẳn vào trong núi điều tra Quỷ hồ là một nơi bí hiểm Người thường không thể nào biết được Thì tất nhiên nó cũng là một nơi ít vết chân người Tử văn nghĩ vậy Nên khi vào trong núi Cứ tìm những nơi hiểm trở mà dò là Ba ngày trời ăn gió nầm sương vẫn không được việc gì, nhưng chàng vẫn không nản lòng, quyết định phải tìm cho ra gốc ra ngọn mới nghe. Nếu không thì ngay đối với lương tâm của mình, chàng cũng ẩn hận, đừng nói chuyện phúc đáp tưởng mình châu nữa. Ngày thứ tư chàng ỷ mình có thân pháp tuyệt thế, là môn hoàn không phi thăng. Chàng liền tu mình vọt lên một ngọn núi rất cao, vô cùng hiểm trở. Ngọn núi cao này trừ loài chim bay, kể cả khỉ vượn, Cũng khó lòng mà trèo lên được Vách núi dựng đứng Chỉ có rêu phòng Không một cây quả nào mọc được Từ văn lên đỉnh núi Thấy một khu rừng cây cối rậm rạp xanh gì Mắt nhìn không thấu Chẳng khác gì một ngọn núi cao Đầu đội mũ xanh Chàng lầm bầm Không hiểu ngọn núi này tên là gì giả tỷ kêu nó là lục mạo phòng Thì thật là đúng Đứng ở trên đỉnh núi trông xuống Thì thấy quần sơn nhấp nhủ Khe suối rõ ràng, chứ không thấy bóng một cái hồ nào. Vì đầu núi bị rừng cây bao phủ, chàng chỉ có thể nhìn về phía trước và một phần hai tả hữu. Nếu muốn nhìn rõ mặt sau thì phải xuyên qua khu rừng rậm đến tận bên kia mới được. Từ Văn ngẫm nghĩ một chút rồi nhảy vọt lên cao, cứ truyền ngọn cây mà tiến. Chàng đi cách này, tránh khỏi trông gai cùng cây cối làm cản trở bước đường. Từ văn đi chừng mấy chục trượng, trước mắt của chàng bỗng sáng lòa, một cái hồ rộng chừng mấy mẫu nằm trình hình ngay giữa rừng. Bốn mặt toàn là rừng cây dày đặc, như vậy mà đứng ngoài mà trông vào thì chẳng thể nào thấy được. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ vì tình trạng này mà người ta kêu nó bằng quỷ hồ. Từ văn mừng quính đặt chân xuống cành lá lướt đi, rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống bên hồ. còn cách chừng 10 trượng. Nước hồ lờ mờ trên mặt được bao phủ một lớp mù trắng, coi như là một ảo cảnh đầy vẻ âm trầm quỷ khí. Bất giác, chàng buột miệng là. Đúng rồi, đây chắc là quỷ hổ, không còn sai được nữa. Bất thình lình giữa hồ nổi lên một trận cười thè thé, nghe rất là trói tài, như là tiếng quỷ khóc ma gào. Xong chẳng thấy bóng người đâu hết. Từ văn toàn thân run bần bật, Lông tóc dựng đứng cả lên Chàng lầm bầm Trong quỷ hộ này Chẳng lẽ có quỷ thật ư Tiếng cười này lúc đứt lúc nối Như gần như xa Công lực của tử văn dù có cao thầm đến đầu Nhưng ở vào tình trạng này Chàng cũng không khỏi điên đầu Chàng tự hỏi Tưởng thế thúc đã đến đầy chưa Hay là lão nhân già đã trở gót rồi Có lẽ thế thúc Chưa tìm được đến nơi không chừng Tiếng cười rứt, bầu không khí trở lại trầm tịch chết chóc. từ văn đình thần nhìn lại, vận nội công, rồi lớn tiếng nói. Kẻ mạt học trong võ lầm là tử văn, xin vào bái kiến chủ nhân chỗ này. Chàng gọi luôn ba câu vẫn không thấy phản ứng. Chàng còn đang ngần ngừ, bỗng thấy một bóng người tựa hồ như là ma quỷ ở trong hồ nước, đùng đình hiện lên. từ văn kinh hãi không bút nào tả xiết. Chàng tự hỏi. Nếu là người thì sao lại có thể đi được trên mặt nước Nếu là quỷ lại càng vô lý Giữa thành thiên bạch nhật Làm gì có mà quỷ xuất hiện Bóng người đi mỗi một lúc một gần Chân bước vững vàng như ẩn như hiện Mà không thấy nước bắn tóe lên Cước bộ này thì không giống phép lăng ba Về khinh công tối thượng Thế nói vì nguyên nhân gì tư văn trong lòng hồi hộp Nhìn bóng người thùng thình đi về phía mình Bây giờ chàng nhìn rõ, il một lão già cao lớn ngoài chục tuổi, mặt không lộ vẻ gì hết, chỉ có cầm mắt sồ hòm. Lão ngó tử văn hai lần, rồi cầm môi mấp máy, ngoảnh sang mé bên Tử văn chắp tay nói, xin các hạ hãy dừng bước. Lão chẳng bảo sao, mà cũng không quay đầu lại, lão cứ ung dung mà đi. Tử văn nghĩ bụng, không chừng lão này điếc. nhưng mà mắt lão còn trùng rõ, thì thấy người lạ đến, lẽ nào không nhìn? Từ Văn nghĩ vậy, liền lớn tiếng hổ. Tài hạ có lời muốn hỏi các hạ. Lão kia vẫn chẳng nhìn gì đến chàng, cứ thẳng đường mà đi. Chớp mắt, lão đã đến bền hồ, nhầm về phía rừng rậm mà tiến. Từ Văn bằng mình nhảy sổ lại cản đường đối phương. Chàng nhịn được cơn tức giận, liền sẵn giọng hỏi. sau các hạ lại cự tuyệt người ngoài ngàn giọng tới đây? Lão vẫn không trả lời, nhưng dừng bước lại. Từ văn lớn tiếng hỏi. Nơi đây phải chăng là quỷ hổ? Lão nhíu cặp lông mày, khóe mắt lộ vẻ khác lạ. Lão cất tiếng nói rất khẽ, nhưng mà từ văn cũng nghe được. Rời khỏi nơi đây, ngay lập tức. Từ văn lại càng ngờ vực. trang chẳng hiểu tại sao lão lại không trả lời câu hỏi của mình, mà chỉ bảo mình phải lập tức rời khỏi nơi đây. Vẻ mặt của lão ra chiều rất lo lắng, không biết vì lẽ gì. Lão già ném mình sang bên để vượt qua, thân pháp của lão mau lẹ phi thường. Dĩ nhiên từ văn khi nào lại chịu bỏ qua, trang băng mình nhanh như chớp đón đầu lão, rồi lớn tiếng hỏi. tại hạ xin hỏi, nơi đây có phải là quỷ hồ hay không? Lão già lùi lại mấy bước liền, nét mặt của lão lộ vẻ cực kỳ đau khổ. Từ văn lại càng nghi hoặc, vì đối phương không cầm không điếc, mà sao thái độ lại kỳ gì như vậy? Đột nhiên giữa hộ lại có tiếng đàn bà lạnh lẽo vang lên. Y không thể trả lời người được đâu. Đúng là người đàn bà kia đã dùng phép truyền âm để nói rõ ràng từng tiếng một. Từ văn chấn động tâm thần, tự nghĩ. hiển nhiên đối phương đã luyện thành thuật thiên thính địa thị. Nếu không thế, thì làm sao y biết rõ được cảnh tượng ở bên ngoài. Nhưng đã là người có thể đối đáp, thì công việc có thể hoàn thành được. Chàng liền dùng phép truyền thanh hỏi lại. Tại sao vậy? Thanh âm kia trả lời. Người không can thiệp vào được. Tư văn lại hỏi. Phải chăng tôn giá là chủ nhân nơi đây? Đúng vậy Xin tôn giá cho biết tôn hiệu Thanh âm kia đáp Ta là quỷ hồ phu nhân tại hạ xin vào bái kiến Quỷ hồ phu nhân hỏi Về việc gì tại hạ mạo muội tới đây Để tìm kiếm một người Không hiểu lạc lõng ở nơi đâu Quỷ hồ phu nhân hỏi Người muốn kiếm ai Tại hạ muốn kiếm tưởng quý dân ở Khai Phong. Ba tháng trước đây, lão đã tới đây tìm thuốc. Quỷ hồ phu nhân ngắt lời. Có phải người là địa ngục thư sinh không? Từ văn vừa nghe, đã biết ngay là tưởng quý dân đã tới đây rồi. Chàng chắc là lão bị giam cầm trong quỷ hồ và đã trình bày sự thật với đối phương. Nếu không, thì làm sao mù lại biết được danh hiệu của chàng? Từ văn mừng quính đáp ngay. Đúng vậy, chính là tại hạ đây. người muốn gặp tưởng úy dân ử? Đúng thế. người có nhận biết tưởng úy dân không? Lão già kia mấy lần đưa mắt ra hiệu cho tử văn, nhưng mà tử văn đã buột miệng đáp. Dĩ nhiên tại hạ quen biết lắm. Quỷ hồ phu nhân bật lên tiếng cười thè thẻ, bỗng mụ cất tiếng lạnh như bằng nói. người nói hoang mang. Tư văn ngạc nhiên hỏi lại Sao phu nhân lại nói như vậy? Thực tình, ngươi không biết hắn Tôn giá căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Quỷ hồ phu nhân ấn ở đáp Vì người không nhận ra hắn Tài Hà không hiểu ý kiến của phu nhân muốn nói gì Quỷ hồ phu nhân hỏi lại Người đứng đối diện với người là ai vậy? Từ văn chấn động tâm thần, chú ý nhìn vào lão già, nhưng mà chẳng thấy giống tưởng úy dân chút nào. ngoại trừ tầm thước người, còn lại chẳng có chỗ nào tương tự. Nhất là tưởng úy dân có tròm dầu dài tới bụng, mà lão này dâu ngắn ngủn, mà lại rất ít. Chàng tự nhủ, chẳng có lý nào mình lại không nhận ra được tưởng thế thúc. Bỗng thấy ra mặt của lão co rúm lại mấy lần, tỏ ra rất là quái lạ, nhưng mà vẫn chẳng nói gì. Lúc này từ văn đã nhìn thấy tướng mạo của lão già rất kỹ. Chàng phát hiện ra ở giữa cặp chân mày có một nốt ruồi lớn bằng hạt đậu. Dấu vết này theo sách tướng gọi là Nhị Long Đoạn trầu. song tưởng ý dân không có dấu vết đó. Mà tại sao quỷ hồ phu nhân lại bảo lão là tưởng ý dân mới kỳ? Chàng cường quyết đáp. Lão này không phải. Quỷ hồ phu nhân hỏi lại. Sao lão này lại không phải ư? Từ văn cường quyết đáp. Nhất định không phải. Quỷ hồ phu nhân nói. Nếu vậy thì ở đây không có ai là người người muốn tìm kiếm. Tư văn hít mạnh một hơi chân khí rồi nói. Phải chăng tôn giá quý trêu cật tệ hạ ư? Quỷ hồ phu nhân nói. Người không đáng đầu. Tại hạ lễ lễ thỉnh cầu tôn giá. Tôn giá nói thật trò. Lão già lại mái môi muốn nói câu gì xong lại dừng. Dường như có điều tâm sự mà không dám hở môi. Quỷ hồ phu nhân lại vọng lên tiếng cười nhạt. Giai chiều kè cả, Coi từ văn chẳng vào đâu. Mụ dùng âm điệu lạnh như băng tuyết đáp. Điệu ngục thư sinh. Ngươi biết điều thì xuống núi đi. từ văn lửa giận bốc lên. Ngạo nghễ đáp. Nếu không thì sao? Quỷ hồ phu nhân hứng hở đáp. Nếu không thì ngươi vĩnh viễn chẳng được xuống núi nữa đâu. Từ văn ra giọng thách thức nói. <cười> cái đó chưa chắc đâu. Quỷ hồ phu nhân nhấn mạnh. Cái đó là tự ngươi tìm đến cái chết. Từ văn vẫn cường quyết. Tại hạ mờ chưa đạt được mục đích thì nhất định không về. Lão già tỏ vẻ rất là bồn chồn, luôn luôn ra hiệu cho Từ Văn bỏ đi. Quỷ hồ phu nhân lại dùng phép truyền thanh nói: "Tưởng Úy Dần, điều ước trước này đã thủ tiêu rồi, ngươi đi đi." Lão già biến sắc nhìn Từ Văn nói: "Cái thằng ngốc kia, thế là ngươi làm hư hết bao nhiêu công trình của ta rồi." Lão nói xong, văng mình xuống hồ chạy đi, chớp mắt đã mất hút trong làn sương mù. Từ Văn kinh ngạc thộn mặt ra, tiếng quát vừa rồi đúng là thanh âm của Tưởng Úy Dần, nhưng mà tứ mạo hoàn toàn khác. Chàng tự hỏi, Tưởng Thế Thúc nói hư hết công việc là nghĩa làm sao? Tại sao Thế Thúc lại nhận lời Tưởng Úy Dần? Thế Thúc lại biểu diễn phép đi trên mặt nước, có phải là bản lĩnh lão nhân già làm được chăng? Từ Văn lâm vào tình trạng rất là khó nghĩ, chàng chợt nhớ tới khả năng của Hoàng Minh trao cho lúc ra đi. Gã giận chàng, khi mà gặp bước nghi nan không giải quyết được, thì mở ra coi. Chàng liền mở ra coi, thì trong cẩm nàng viết. Tưởng úy dần tức là giả sử, nếu gặp người có nốt dưới đen ở huyện mỹ Tâm, tức là chân tướng của lão nhân gia đấy. Từ văn bật tiếng la hoảng, chàng xúc động đến độ toàn thân run lời bày. Thật chàng không bao giờ ngờ tới, tưởng úy dần lại là diệu thủ tiền sinh. Thế là vụ bí mật đã phành phùi những mối nghi ngờ bấy lâu này, bây giờ đã rõ rệt. Nếu vậy, tưởng thế thúc có bộ dâu dài trùng tới bụng cũng chỉ là giả tạo. Bữa này chàng gặp đầy mới đúng lời trần tướng. Lão đã thù liều đại mẫu chàng là không cốc Lan Tô Viên. Lão đã bị người phát giác giả là đi cùng đường với phụ thần. Mấy lần, lão bảo từ văn đến tường phủ ở Khai Phong. Vì việc hôn ước với tưởng Minh Châu Chàng lại nghĩ đến câu nói của Hoàng Minh Nếu gặp diệu thủ tiên sinh Thì bất tất phải tìm tưởng úy dân nữa Bao nhiêu điều bí mật không giải thích được Thì nay đã hoàn toàn khám phá ra rồi Tưởng úy dân cũng là diệu thủ tiên sinh Vậy vụ bí mật và phụ thân của chàng còn sống hay chết Chuyện bí mật về thất tình cố nhân Chàng cứ cho là, cứ hoài lão là sẽ biết Bây giờ việc kiếm lão cùng kim tuyến thảo quả không còn cần nữa rồi, thì con cầu quỷ hồ phu nhân làm gì nữa? Từ văn băng mình lướt đi mấy trượng, chàng chợt nhớ mặt trước là hồ nước, nhưng mà thu thế đã không kịp nữa. Hai chân của chàng đã đạp xuống mặt nước, chàng kinh hãi, mồ hôi toát ra như tắm. Lúc chân chàng đạt tới cùng, rồi cúi xuống nhìn, bất giác phải phì cười. Nào có hồ nước gì đâu, Mà chỉ toàn là đá bạch ngọc thiên nhiên. Ánh mặt trời chiếu xuống trông cứ như là mù trắng mịt mờ, lại giống như là nước hồ mờ ảo. Thao nào tưởng ý dân đi như là trên đất liền. Tuy nhiên, chàng không khen cho tạo vật thần kỳ. Quỷ hồ, quỷ hồ, không trách người ta kêu nơi đây bằng quỷ hồ. Thì ra, nơi đây đầy rẫy quỷ khí. Từ văn từ khi phát giác ra chuyện bí mật, chàng bạo dạn lên nhiều. Cất bước tiến về phía trung tâm quỷ hồ. Càng vào sâu khí mù càng dày đặc, chàng có mục lực siêu nhiên mờ chỉ trông xa được bài trượng. Ngoài bài trượng, chỉ thấy đầu mờ mịt, không rõ gì cả. Chàng phải đề phòng người ta tập kích một cách bất ngờ. Đột nhiên mắt chàng sáng lóa. Trước mắt chàng hiện ra một tòa tịnh xá xoay bằng đá trắng. Ánh hạt trâu chiếu xuống, soi rõ hết tất cả sự vật. Cửa lớn thạch thất mở rộng, tưởng úy dân quỳ mọp ngay trước cửa. Từ văn chỉ nghe rõ nửa câu của lão nói. Xin nợ tiền bối, thu mệnh lệnh về. Tiếng của quỳ hộ phu nhân trong trèo mà lạnh lẽo từ trong nhà vọng ra. Không được đâu. Chàng nghe thanh âm rõ ràng, chưa phải là người nhiều tuổi. Mà tại sao tưởng úy dân cầu mụ bằng tiền bối, khiến chàng rất đối là ngạc nhiên. bỗng nghe tưởng ý dân cất tiếng đáp vãn bối không dám làm trái với điều ước vì chưa mở miệng nói với gã cầu nào quỷ hồ phu nhân nói người đừng dườm lời nữa ta đã tuyên bố là không canh cài tưởng ý dân nói xin cho vãn bối được vào yết kiến tiền sử quỷ hồ phu nhân gạt đi câm miệng ngay Nếu ta không nề mặt của ảo ảnh lang quân, thì khi nào đề mi vượt khỏi tiêu chỉ nửa bước? Tư văn động tâm nghĩ thầm, té ra diệu thủ tiên sinh là truyền nhân của ảo ảnh lang quân. Bỗng nghe quỷ hồ phu nhân nói, Ta nề mặt sư phụ của người, bây giờ cho người dẫn thằng nhỏ kia rời khỏi nơi đây. hiển nhiên, tư văn tới nơi mụ đã biết rồi. Tư văn dạo bước tiến lại nói Tưởng Thế Thúc Xin Thế Thúc đứng dậy Chúng ta đi thôi Tưởng Ý dân hàn học nói Hiển điệt Người hại ta rồi Thế Thúc Chúng ta không cần đến Kim tuyến thảo quả nữa Sao lại không cần Nội tình không thể nào trình bày được Xin Thế Thúc miễn trò tư dân tỏ vẻ rất là cung kính cúi đầu nói vạn bối xin cáo tử lão nói xong đứng dậy Từ văn nghe nói quỷ hồ phu nhân có mối giao tình với ao ảnh lang quân thì tuổi mụ phải đến dự trăm. bỗng nghe thanh âm của quỷ hồ phu nhân vọng ra tư văn ngươi là kẻ hậm mình dưới mắt không còn bậc tôn trưởng nữ ư Từ Văn liền đổi giọng xưng hổ, lão Tiền Bối, lời chỉ giáo của Tiền Bối phải lắm, văn Bối xin có lời từ tạ. Chàng nói xong xá một cái, sở dĩ chàng có thái độ khiêm nhường cũng vì nể mặt tưởng ý dần. Quỷ Hồ Phu Nhân lại cất tiếng hỏi, người chỉ nói có một câu như vậy thôi sao? Từ Văn sửng sốt hỏi lại, thế theo ý Tiền Bối thì văn Bối phải làm gì? lão thần muốn giáo huấn người một bài học. Cách giáo huấn như thế nào? Chúng ta giao thủ ba chiều, nếu người tiếp đoán được thì hãy xuống núi. Từ Văn hỏi lại, nếu như mà không tiếp đoán được thì sao? Quỷ hồ phu nhân nói, người phải ở lại đây. Tưởng ý dân rất đỗi là hoang mang, kéo Từ Văn lại, quay mặt vào phía trong nói. Xin tuyển bối tha thứ cho gã này Gã còn nhỏ dại Chưa biết gì đâu Quỷ hồ phu nhân gạt đi Không việc gì đến người Tưởng úy dân nói tiền bối đã hứa lời Cho văn bối dẫn gã xuống núi rồi kìa mà Quỷ hồ phu nhân lớn tiếng Cầm miệng lại Nếu mà còn nhiều lời Thì kể cả người cũng phải ở lại đây Từ văn lửa giận lại bốc lên. Không nhấn nại được nữa. Chàng sẵn giọng. lão tiền bối uy hiếp người thái quá đấy. Quỷ hồ phu nhân gắt lên. <cười> uy hiếp người chàng. Cái thằng nhãi kia, Ngươi chưa đáng nói câu đấy đâu. Mộ dừng lại một chút rồi hồ. Tiểu Mai, ngươi ra dạy cho gã một bài học. Nhưng đừng giết gã. Tiểu Mai đáp. Xin tuân lệnh. Tư văn đã tưởng chính quỷ hộ phu nhân ra đồng thủ với chàng ba chiều, không ngờ mù lại sai tên thù hạ xuất chiều. Mà giọng nói có vẻ coi mình chẳng vào đầu, thì lừa giận bốc lên nguồn ngụt. Tưởng ý dân biến sắc, ra chiều khiếp sợ nói. hiển điệt, ngươi thật là quá ngông cuồng. Thứ ngươi đâu thể nào đấu chiều với tiền bối được, sao không nhận tội đi? Tư văn ngắt lời. Xin thế thúc hãy tránh sang một bền. Tiểu Điệt không tin bọn tà ma này. Tưởng quý dân thở dài nói. Hạng nọt nướt. Quả không biết trời cao đất dày là gì. Tư văn ngẩng đầu trông lên. Thì thấy một bà già đầu tóc bạc phơ đứng sừng sững trước mặt. Mắt mụ sáng như là bó đuốc. Khiến cho ánh hạt trâu phải lù mở. Đó chính là người mà quỷ hộ phu nhân kêu bằng tiểu mai. Tuổi mụ. Ít ra phải vào cỡ bảy tám người. Nghe tên người ta tưởng mụ mới là một con tiểu nhà đầu. Trang cất tiếng hỏi. Tôn giá là tiểu mai đó ư? Tiểu mai nói. Im đi. Tên tuổi lão thân. Đâu phải hạng người như người có thể kêu gọi được. Từ văn nói. Xin các hạ ra tay. Tiểu mai trừng mắt đáp. Ngông cuồng nó vừa vừa chứ. Ngươi động thủ trước đi. Tưởng quý dân sợ toát mồ hôi, tức giận quát. Tử văn, ngươi có giỏi thì hãy động thủ với ta. Quỳ hồ phu nhân lớn tiếng. Tưởng quý dân, ngươi không được phá hoại quỳ củ của ta. Tưởng quý dân hậm hực lùi lại. Tử văn biết lão yêu thương mình, sợ mình không tiếp nổi bài chiều của mụ già. Nên là chàng chẳng buồn để ý Bà già kêu bằng tiểu mai lạnh lùng quát lên Động thủ đi Theo lệ luật giang hồ Thì người cao tuổi chẳng bao giờ ra tay trước Từ văn không nói gì nữa Phóng ngay chiều độc thủ nhất thức nhanh như chớp Mụ già la lên một tiếng Rồi tránh sau một bên Từ văn thấy đối phương tránh khỏi chiều độc thủ nhất thức Một cách dễ dàng Thì không khỏi chấn động tâm thần Biết ngay là một tay bản lĩnh không vừa. Chàng liền không để cho đối phương kịp ra tay. Phóng ngay chiều độc thủ nhị thức. Hai chiều thức này chàng đã phát huy đến mười thành công lực. Mù già rú lên một tiếng úi chào. Rồi loạn choạng người đi. Mặt mụ co rúm, ra chiều đau khổ. Từ văn không muốn làm quá. Điểm tới là thủi. Chàng cũng không hạ sát thủ nữa. Tường úy dân chấn động tâm thần. Lão không ngờ bây giờ công lực của tử văn lại ghê gớm đến vậy. Chính tử văn học được kỳ tích trong vòng nửa năm mà chàng cũng không hiểu bản lĩnh của mình tới mức nào. Tử văn quay mặt vào trong nhà nói. Tiền bối, văn bối may mờ thắng được một chút. Chàng vừa dứt lời, bỗng trước mặt có một tiếng hắng giọng. Một người mặt đẹp như hoa đứng ngay bên cửa. Tử văn giật mình kinh hãi tự hỏi. Quỷ hồ phu nhân đã ngoài trăm tuổi. mà còn trẻ măng như thế này ừ thuật chú nhàn của mụ sao mà lại kỳ đến vậy bỗng nghe quỷ hồ phu nhân nói ô oh, người giỏi thật lão thần quá coi thường người rồi tư văn hỏi lão tiền bối có điều gì truyền dạy quỷ hồ phu nhân đáp lão thần muốn tiếp người ba chiều. Từ văn ngập ngừng um, vụ này thì uh... Quỷ hồ phu nhân ngắt lời Lão thần quyết không thay đổi lời hứa sẽ để người đi Có điều lão thần thấy chiêu thức của người kỳ bí lợi hại Khác với thường tình Nên là muốn biết qua mà chơi Người thử tấn công lão thần ba chiều Nhưng mà phải dùng toàn lực đó nha Từ văn ngần ngử Dùng toàn lực ử Quỷ hồ phu nhân ngắt lời Đúng vậy Lão thân không phản kích Mà chỉ đoán chiêu thức của người. Từ văn lại ngập ngừng. Nhưng mà cái này... À... quỷ hồ phu nhân xua tay gạt đi nói. Người hãy đồng thủ đi. Từ văn bất giác đưa mắt nhìn tưởng quý dân để thăm dò ý kiến. Chỉ thấy mặt của lão buồn rời rượi, Quay chừng, lão không muốn cho chàng ra tay. Nhưng từ văn đã lâm vào tình trạng cung gương lên rồi. Chẳng thể nào không bắn được nữa. Chàng liền ngưng thần đề khí, phóng ra chiêu độc thủ nhất thức. Quỷ hồ phu nhân dơ tay khoanh tròn một cái, coi rất là quái dị, khiến cho chiêu thức của tử văn không phát huy được. Cái đó thật là đáng sợ. Bản lĩnh cao thâm như là ngũ phương giáo chủ, vân trung tiên tử cũng không thể nào làm được như vậy. Diễn biến này khiến cho tử văn nổi lòng hiếu thắng. Chàng phóng ra chiêu độc thủ nhị thức để tấn công. Tình trạng lại giống như lần trước, từ văn mới phóng được một nửa, đã lại phải thu về. từ quý dân giơ tay lên nói, Hiền điệt, tiền bối đầy bản lĩnh nghiêng trời, người khôn hồn thì đừng mạo hiểm nữa. Quỷ hồ phu nhân lạnh lùng nói, Lão thân nói là chỉ tiếp đón gã ba chiều chứ không phản kích. từ quý dân lặng lặng không nói nữa, nhưng Lão cũng hơi yên lòng vì Quỷ Hồ Phu Nhân đã hứa lời không phản kích. tư Văn lại có cảm giác khác Lão, vì hai chiều trước Quỷ Hồ Phu Nhân đã ung dung phong tòa, còn chiều thứ ba có thắng được không lại là một vấn đề rất là trọng đại. Đệ tam Thức là một chiều tối cao của vạn động môn mà cũng bị bại về tay của Quỷ Hồ Phu Nhân thì đúng là một cái nhục cho bản môn. Vì chuyện này chứng minh Quỷ Hồ không khai sơn lập phái, Mà sự thật đã đè trên bản môn Dĩ nhiên việc tu luyện của tử văn nông cạn hay là cao thầm Có mối quan hệ mật thiết với uy lực của chiêu thức Nếu quả là nội lực của chàng cường mạnh Thì uy lực của chiêu thức cũng tăng lên bội phần Mặt khác, trong phải tuân thủ môn quỷ Trong chiêu thức không dám phát huy chất độc Nếu mà không bị hạn chế này điểm vào Thì tình trạng có thể khả quan hơn Gia tỷ quỷ hộ phu nhân cũng ra tay công kích, thì hậu quả chưa biết ra sao. Tư văn vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, mắt chàng chiếu ra những tia sáng xanh lè. Chàng hô lên. Xin tiền bối, đón tiếp chiêu thức thứ ba. tiểu hồ chưa dứt, chàng đã vận động công lực đến độ chót, phóng ra chiều độc thủ tạm thức. Bình một tiếng vang lên, tuy nhẹ, nhưng mà cả trường đều nghe rõ. Quỳ hồ phu nhân loạn choạng người đi một cái, mụ phẫy tay nói: Thôi, các ngươi đi đi. Thanh âm đầy vẻ thê lương. Một bậc kỳ nhân trong võ lâm già quá trăm tuổi, mà bị bại về tay một kẻ hậu sinh nhỏ tuổi, thì sự thật đáng đau lòng. Tư Văn không ngờ độc thủ tam thức lại thành công được, chàng ngẩn người nghe đối phương lên tiếng mới tỉnh lại, vội thi lễ kính cẩn nói. Ta ơn tiền bối nhân nhượng cho. Quỷ hồ phu nhân không nói nửa lời trở gót đi vào. Mộ già tóc bạc tiểu mai cũng bỏ đi mất hút. Tưởng úy dân nhăn nhó cười nói, <cười> Ở chúng ta đi thôi. Hai người chạy ra bìa rừng đến sườn núi. Tư văn trông xuống hỏi, Thế thúc, bây giờ làm sao xuống núi? Tưởng úy dân đáp, Người hãy theo ta. hai người đi tới một chỗ triền núi cụt, Tường Úy dân thò tay vào khe đá, lấy ra hai sợi dây, đầu dây có móc hổ. Lão nói: "Bằng vào cái này đây. "Có phải là dây phi chào bách luyện không?" "Đúng vậy." Từ Văn nói: "Thế thúc xuống trước đi. Thế còn người thì sao?" "Tiểu Điệt tay không cũng có thể xuống được." Tưởng quý dân kinh hãi đưa mắt ngó tử văn, dường như có điều gì muốn nói, nhưng mà lão lại dừng lại. Lão móc dây phi trào, rồi tuột xuống. Lão dùng cặp phi trào tụt xuống dần, chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy bóng dáng của lão đổ nữa. Tử văn luyện vận đủ công lực, dùng phép hoàn không phi thăng, xoay mình hạ xuống dần dần. Lúc chân chàng chạm đất, thì chẳng thấy bóng dáng của tưởng quý dân đâu. Chàng lầm bầm. Lạ thật, hai người cùng xuống một chỗ, kẻ trước người sau, mà sao lại chẳng thấy Thế Thúc đâu. Chẳng có lý nào Thế Thúc lại bỏ đi một mình. Đột nhiên từ văn ngó thấy một dây phi trào rớt trên bụi gai, một tia máu tươi rớt xuống mè hữu. Chàng kinh hãi vô cùng, tự hỏi. Nhất định tưởng Thế Thúc gặp phải điều gì rồi? Phải chẳng có người đột kích nơi đây? Bọn thù hào của quỷ hộ phu nhân hay là chính mụ? Nhưng cũng không có lẽ... Trang lắng tai nghe, không thấy hơi thở, cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Tưởng Úy dân lại không phải là hạng kém cỏi, mà sao lại mất hút chóng như vậy? Tư Văn trong lòng rất là xao xuyến, liền theo vết máu chạy đi. Chỗ này cỏ dại mọc đầy, chàng chạy xa mấy trường, không thấy vết tích đâu nữa. Vì rừng rậm rạp không thể trông ra xa được, có điều, chàng tin chắc rằng, tính thời gian thì bất luận có xảy ra chuyện gì, thì đối phương cũng chưa chạy xa được. Từ văn liền nhảy lên một mỏm đá, nhìn ra phía trước, nhưng cũng chẳng thấy gì. Nếu quả tường úy dần bị hại, thì thật là một mối hận thiên cổ cho chàng. Và lại, còn bao nhiêu chuyện bí mật phải hoài lão mới biết rõ được. Từ văn chán toát mồ hồi, trong lòng rất là sao xuyến. Giữa lúc ấy, một tiếng rền trầm chầm, chầm, dường như phát ra ở dưới đất. Và từ trong khu rừng rậm, không xa mấy đưa vọng lại. Tử văn không nghĩ gì nữa, băng mình chạy về phía phát ra thanh âm. Trong rừng, tưởng úy dân bị trói chặt vào một cành cây. Miệng mũi cũng bị bịt chặt bằng một tấm vải, chỉ để hở hai con mắt. Bốn vía vẫn lặng yên như tờ, không một tiếng động. từ văn vừa thấy tình trạng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chàng cất bước tiến về phía tưởng úy dân. Vì chàng ra đời ít lâu gặp nhiều nguy hiểm, nếm khá nhiều mùi quỷ quyệt trên trốn giang hồ, nên trong lòng vẫn để ý đề phòng. Giả tỉ như là ngày trước, thì chàng đã vọt lại giải cứu tưởng ý dân rồi. Trong cổ họng của tưởng ý dân phát ra hai tiếng ú ớ. Tư văn đưa mắt nhìn bốn phía, song chân vẫn không dừng bước. Tưởng ý dân trận mắt lên như là hai nhạc đồng, đáng tiếc là miệng của lão bị cột chặt. không thể thốt ra lời để phô bày ý kiến. Nhưng người tinh mắt đã biết ngay lời trong lòng của lão cực kỳ nóng nảy từ văn cho là có điều gì ngoắt méo nhưng chân chàng vẫn bước không thể nào dừng bước được, tiếp tục tiến dần về phía tưởng ý dân. Tưởng ý dân hai chân đột nhiên đáp xuống mặt đất, một cái thật là mạnh, cắt đá cùng cành khô bắn tung lên. từ văn tự hỏi, phải chăng đây là cạm bẫy? Một tia sáng vụt qua đầu óc của chàng, dường như chàng đã hiểu ra điều gì. Chàng vẫn từ từ cất bước, một quang sắc bén nhìn chung quanh, khắp ngọn cỏ gốc cây, xem có phát hiện ra được vết tích gì không. Một âm thanh nhỏ bé, nếu là người bình thường thì không thể nghe thấy được, đột nhiên phát ra từ lùm cây, cách đó chừng nằm trượng. Nhưng đối với tử văn, thế là quá đủ rồi. Thanh âm li ti đó khiến cho chàng phát giác ra. L có người ẩn núp trong bóng tối. Mục đích của họ dĩ nhiên là để đối phó với chàng. Chàng còn hiểu rõ L tưởng ý dân dậm chân xuống đất mắt trận lên. L có ý cho chàng đừng đi về phía lão. soạt một tiếng tư văn xoẹt về phía tả nhanh như chớp đi về phía bụi cây. Dầm một tiếng đồng thời chàng vừa đặt chân xuống đất tia lửa lấp loáng lóe lên tiếng nổ đinh tài nhức óc khói bốc lên mì mụt. Rồi một tiếng Ừ hử phát ra từ miệng của một thiếu niên áo gấm. Gã bị tử văn nắm lấy trước ngực giơ lên. Chàng hỏi. Ngũ phương sứ giả. Hừ, không ngờ, bọn nanh vuốt tà ma các người lại theo tung tích của ta đến chỗ thâm sơn tuyệt lĩnh này. Từ văn chưa dứt lời. Ngũ phương sứ giả bị chàng bắt, hoảng hốt la lên. ngũ lôi châu. Tử văn phản ứng rất là mau lẹ. Chàng buông tay rồi phóng mình nhảy trách về mẹ hữu. Cách đó chừng ba bốn trượng Dầm một tiếng Tiếp theo là tiếng rú thê thảm Thế là tên ngũ phương sứ giả Mà chàng vừa buông tay Đã bị tàn xác Trong vòng hai trượng Khói lửa mù mịt Ngoài năm trượng Lá rụng tơi bời Mắt từ văn lại chiếu ra Những tia sáng xanh lẻ Chàng băng mình đi một cái Lại một gã thiếu niên áo gấm ẩn núp lọt vào tay của chàng Bây giờ chàng đã khôn rồi hễ mà nắm được tên sứ giả nào, chàng lại thay đổi vị trí nhanh như chớp. Bóng người ở các phương vị khác nhau, kẻ trước người sau mạo hiểm nhảy ra hết. Bọn chúng đều mặc võ phục áo gấm màu xanh, trừ những tên bị bắt và bị chết. Bọn chúng còn lại tám tên. Bỗng có tiếng quát. địa ngục thử sinh, vẹn này, người nhất định phải chết. Từ văn quay đầu nhìn lại, thì thấy tại một gốc cây ngoài bài trường. có một quái nhân tóc đỏ chạy ra. Quái nhân này trộn một mắt, còn một mắt chiếu ra những tia sáng hùng dữ. Người hắn gây như là que củi, mặc một chiếc áo bào màu đen vừa dài vừa rộng, trông hắn chẳng khác gì loại quỷ mị. Hắn rõ ràng là Phó Giáo Chủ Ngũ Phương Giáo, tên gọi là Thất Sát Thần chu Cần. Khi ở phần đàn Yến Sử đã bị thương về độc thủ của tử văn, rồi gặp cơ hội trốn thoát, Tư văn cất giọng lạnh lùng Ồ oh, phó giáo chủ Mau lại gần đây đi Một tiếng rú như là Xéo bầu không khí vàng lên Tư văn siết chặt tay Bóp chết tươi tên ngũ phương sứ giả Mà chàng nắm trong tay Tiện tay chàng liện thi thể của gã già Thất sát thần chu cần Mặt dường như là có lửa, Nghiến rằng nói Địa ngục thử sinh Bữa nay mà ta không sẽ được xác người Thì thẻ chẳng làm người nữa người không làm người thì làm ma quỷ chứ gì trang vừa nói chửi dứt lời đã vọt về phía chu cần nhanh như là tên bắn bỗng có tiếng quát không được nhúc nhích tư văn giật mình dừng lại thất sát thần chu cần đã đến sau lưng tưởng ý dần, bàn tay ấn vào đầu lão tư văn lớn tiếng quát thất sát thần nếu người mà đụng đến sợi tóc của lão Thì bọn ngũ phương giáo các người sẽ bị tàn sát không còn một mống. Thanh âm của chàng đầy sát khí, khiến người nghe không rét mà run. Thất sát thần mặt mũi xấu xa co rúm lại, nổi lên chàng cười quái gở nói. <cười> Tiểu tử, người không còn cơ hội nữa đâu. <cười> Cái đó chưa chắc. tưởng úy dân hai chân lại bắt đầu đập xuống. Từ Văn biết là lão cảnh cáo, vội xoay mình lại nhanh như chớp, thì thấy một tên ngũ phương sứ giả liệu ngũ lôi châu tới. Vị lực của trái ngũ lôi châu tán ra trong mấy trượng, thân pháp của Từ Văn dù có màu lẹ tới đầu cũng không bằng tốc độ của trái ngũ lôi châu nổ bùng. Thống thiên hòa thượng nhiều có tiền thiên cương khí mà bắt được trái ngũ lôi châu ở không gian, nhưng Từ Văn thì không thể. Đó là mỗi người có một tuyệt kỹ hoặc là sở trường riêng. Từ Văn không còn thì giờ để mở suy nghĩ nữa. Tràng vận đến 12 thành công lực vào song trường, đánh lên không rồi nằm phục xuống. Ngũ Lôi Châu đụng vào trường lực đánh bình một cái rồi hất ngược lại. Trừa rất xuống đất đã nổ tung. Tiếp theo là những tiếng rú thê thảm vang lên. Ba tên sứ giả không còn thấy bóng đầu nữa. Từ Văn nắm lấy cơ hội, Thất Sát Thần đang phân tâm, người chàng lộn ngược đi, nhảy lại sau lưng của Thất Sát Thần. phóng ra điểm nhanh như chớp. Chu Cần vừa phát giác thì đã chậm mất rồi, hắn không còn cơ hội để mà nhảy đến hạ thủ tưởng quý dần nữa. bản năng cầu sinh của hắn thúc giục hắn phải lảng tránh. thất sát thân tránh được đoàn tập kích nhanh như chớp này, đủ tỏ công lực của hắn vào hạng phỉ thường. Tự Văn tức giận đến cực điểm, dượt tới như là bóng theo hình, đồng thời phóng dài chiều độc thủ tản thức. Bình một tiếng, thất sát thân té xuống, đang cố gượng đứng dậy, thì từ văn lại phóng trường ra đánh. Dầm một tiếng, thân hình của hắn như là cành cây khô bị hất lên cao hơn trượng, rồi sốt xuống, không đông đậy được nữa. Còn bốn tên ngũ phương sứ giả thì ôm đầu mà chạy. từ văn không giật theo, vội chạy tới cởi trói cho tưởng ý dần trước. Tưởng ý dần bị cột chặt hai tay thành ra tê trồn, Lão nhăn nhó cười nói <cười> Hiện thật Thật là nguy hiểm quá ờ, Ta tưởng như là đã trải qua Hải kiếp người Tư văn thân mật hỏi Thế thúc Thúc có việc gì không ờ, Không sao cả Tư văn lại hỏi Bọn anh vuốt mà đầu nấp Ở dưới chân núi này Thấy thế thúc rồi nhảy ra tập kích hay sao Bọn chúng theo dõi người đến tận này, mục đích là để đối phó với người. Sao bọn chúng lại biết Thế Thúc và Tiểu Điệt cùng đi một đường Thế Thúc bị giam trên núi mấy tháng rồi, vụ này thần không hay quỷ không biết. Tiểu Điệt đến đây chỉ có một mình, đồng thời chân tướng của Thế Thúc e rằng trên chốn giang hồ này rất ít người hay biết. tưởng Ý dần ngắt lời, chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Ta vừa xuống núi thì bị đột kích, mà thất sát thần đã nói rõ danh hiệu của ta ngay. từ văn bật lên một tiếng ủa Tưởng Ý dần nói, ở hiền điệt hãy ngồi xuống đây, nói cho ta hay những cuộc tào ngộ trong thời gian qua.